Vừa rồi mình nghỉ một thời gian hơi lâu Bởi vì thầy Đi Hội An về Ra ngoài đó trời nóng quá Làm việc cũng hơi nhiều Nên là bị bệnh mới tuần này mới là hết bệnh Mình đã nghe khá nhiều Tức là thầy là giảng từ cái khóa 1 cho đến khóa 10. Thì à, nếu mà các Phật tử đi vào trong trên web á, vào trong a thoại á mà để nghe thì là đã nghe thầy giảng khá nhiều. Những cái khóa đầu á thì vì à, không thâu được. Nhưng mà có một cái khóa có một có hai gì đó thì có thâu lại. Và khóa đó có thể nói là đầy đủ cái thông tin nhất, thì khóa đó được ghi lại thành một cái cuốn sách gọi là cái tên là Khai Thị. Thế nhưng mà cái cái, cái cuốn sách này thì chưa được Thầy sửa lại, nói chung là mới ghi lại vậy thôi. Mà cái văn mà mình nói với là cái văn mà viết, ấy, nếu mà mình đem ghi ra cuốn sách mà chưa có sửa lại thành cái văn viết ấy, thì nó là ta cười lắm nhiều cái mình nói nghe đây thì vẫn thông suốt mình nghe trên thấp thoại thì vẫn thông suốt nhưng mà khi viết ra thì nó nó nó rất là tát cười vì vậy cho nên là thầy chưa có cái thời gian để mọi người sửa lại thì cũng có một cách là mình không cần phải sửa cho thật hay mà chỉ cần là dạng lược bớt những cái chỗ mà nói thiếu hoặc là nói gì đó thì mình chỉ thêm bớt chút xíu thôi Thì may ra có thị giờ, bởi vì nói chung bây giờ thị giờ của Thầy là rất ít. Như vậy á là mình có những cuốn sách như thử là Thực Tài Hiền Tiền, rồi cuốn Sống Trong Thực Tài, rồi cuốn Khai thị đó, rồi có cái cuốn Thư Thầy Trò Một và Hai. Và đang bây giờ đang tiếp tục là thêm những cái thư thầy trò mới Đến khi mà có đủ thì có thể thành ra được cái cuốn thư thầy trò 3 hay là 4 sau này Tùy theo thời gian Như vậy thì có thể nói là cái lượng thông tin mà mình học hỏi là cũng khá nhiều Có người thậm chí là họ chưa gặp thầy bao giờ Ở Canada hoặc là ở Mỹ hoặc là ở ý ở pháp gì đó họ vẫn có viết những cái thư về để mà trình bày cái chỗ mà họ qua cái nghe cái đọc từ trong cái trang web và trung tâm hồ tông thì họ vẫn là có người thì là hiểu được cái con đường tu tập và cũng có người nào họ vào được vào được tức là như thế này vào được tức là bây giờ họ tự thấy thành không có vấn đề gì nữa bây giờ chỉ có sống và chiêm nghiệm, chúng không có vấn đề gì để mà phải thắc mắc, vì tất cả mọi vấn đề của cuộc sống nó nằm trong chính cuộc sống của mình, mình chỉ có chiêm nghiệm để mà học hỏi ra thôi, chứ còn á, không phải là mình cần thêm một cái gì mới cả, cái cái chân lý nó nó sẵn có trong tất cả mọi người chúng ta và nó có sẵn xung quanh chúng ta trong trời đất này, chỉ có tại mình không biết chiêm nghiệm. Mình chỉ lo chạy theo một cái dục vòng cá nhân nào đó hay là một cái tri kiến, một cái gì đó cá nhân rồi mình cứ phát triển theo cái hướng cá nhân cho nên mình tách rời cái chân lý của đời sống. Mà chân lý đó là phổ biến ở trong trời đất này. Và nó đầy, đầy đủ ở nơi chính mình. Tất cả chân lý đều đều đã đầy đủ nơi chính mình. Chẳng phải sẽ đầy đủ, đã đầy đủ rồi mà mình không thấy ra thôi. Tại sao một người họ có thể ngồi một cái ra liền là tại vì sao? Là vì họ đã thấy ra ở nơi bản thân họ là đã đầy đủ hết rồi. Chẳng có thêm bớt. Thì những cái điều mà Thầy muốn nói, muốn uh, chứng minh, cũng đều uh, muốn nói lên một cái sự thật là tất cả chân lý là mọi người đều có sẵn. Vì vậy cho nên một người giác ngộ không bao giờ nghĩ rằng là mình là hơn người khác mình giác ngộ cao hơn người khác là trường đó không bao giờ có bởi vì sao? Bởi vì thực ra đó là tất cả chân lý đều là bình đẳng như nhau. Một một tỷ tỷ năm trước có một người giác ngộ rồi một tỷ tỷ năm sau có một người giác ngộ thì họ cũng đều giác ngộ chân lý như vậy. Cho nên chân lý là cái phổ biến đã có sẵn mà có sẵn đạt được là ở đây bản thân của mỗi người. Ở đến bản thân của bất kỳ cái gì Chẳng phải là ở trong mọi người Đó là cái điều mà kỳ diệu nhất Ở trong một cái cây Ở trong một viên sỏi, Ở trong bất kỳ cái gì Cũng đều là chân lý cả Tại mình nó là Đức Phật Ngài nói là tại vì mình có nhiều bùi trong mắt Bùi trong mắt tức là Cái bùi đó là cái bùi của những phiền não, Cái bùi của những cái cái Tư kiến tư dục Của những cái tà kiến Của những cái quan niệm Lý luận à, Những cái đó nó chai lấp đi Làm cho mình không thấy sự thật Mà sự thật đó Thực ra nó đơn giản đến một cái độ Mà mình chỉ cần buông ra Thì chân lý liền lập tức hiện hiện được. Nhưng mà Vừa rồi thầy đã viết Một cái thư trả lời một người Là họ thông suốt hết rồi Nhưng có một cái điều Mà vẫn làm chưa được Đó là không buông ra được Thế thì thế thì tại sao lại không buông ra được? Cũng dễ hiểu thôi, không buông ra được cũng không sao. Buông ra được cũng được mà không buông ra được cũng không sao. Chỉ cần người đó biết cách học biết cách à, quan sát, biết cách đọc, biết cách lắng nghe thì thì là có thể là thấy được chân lý một cách dễ dàng. Chẳng phải là khó khăn gì cả. Vì vậy cho nên á Cái yếu tố đầu tiên Của thiền Là Mình đang ngồi đây Tất cả chúng ta đang ngồi đây Yếu tố đầu tiên của thiền Là biết thư giãn Buông xã Để cho thân tâm Nó là như vậy Không có thêm bước gì cả Thực ra nếu người nào mà Làm được như vậy Mà họ ngồi ra thì coi là như coi như là xong. Nhưng mà bởi vì ấy, mình thì mình buông ra rồi thì có thể là mình tạm thời thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn là lặng lẽ phóng sáng, rộng lặng trong sáng. Khi mà mình thư giãn buông xả không để cho thân tâm làm bất kỳ một điều gì. Cái chỉ làm này đó là thường hay hiểu lầm. Cái làm cái làm của một cái hoạt động là khác, còn làm ở đây á là nói về thái độ. Không làm ở đây tức là thái độ vẫn rỗng lặng trong sáng. Cho còn bây giờ mình bưng một cái ghế thì phải là dùng một sức, à, mình phải đứng tấn lại để mới lời vứt mới là đưa cái ghế lên được thì cả đó là cái làm đó là một cái làm làm mà vô vi, bởi vì cái làm đó là cái làm một cuộc cái pháp tự ứng ra, nó là như vậy ví dụ như bây giờ giả sử mình đứng như thế này, có một cái vật gì nó đè nặng trên vai mình á, thì tự nhiên là mình phải tự, tự nhiên dùng tay mình phải đỡ nó lại, cái đó là hoàn toàn tự nhiên, tâm vẫn hoàn toàn vô vi, tức là vẫn không làm gì cả, vì cái làm đó, đó là cái làm của cái ứng ra của pháp, còn cái chữ mà làm ở đây mà thầy muốn nói không làm ở đây đó là không làm của cái bản ngã tức là cái ta của mình đó vẫn luôn luôn là cứ dừng lên một cái ta à, rồi cái ta đó muốn làm thế này muốn muốn làm thế kia mà cái ta cái ta đó muốn làm cái này cái kia để đạt được cái này cái nọ đó chính cái ta đó mới làm mất đi cái sự sáng trong sáng của pháp của Tấn biết đã có sẵn ở đây mọi người vì vậy cho nên đó sáng nay mới từ trong buổi trà đạo thầy có nói cái câu là chân bất lập vòng bộ vô đó là một câu nói trong trong thiền đó là chân bất lập vòng bộ vô cái trung thương mình nó là là cố gắng để mà tu tập cố gắng để để mà rèn luyện cố gắng để làm cái này cái kia đủ thứ để mà đạt được cái chân thì bây giờ thầy hỏi này cái chân đó là thật hay là không không thật Hả? thật ra cái chân đó là cũng là vòng bởi vì cái chân đó là cái cái mà ao ước của mình đưa ra, ao ước của mình đưa ra để mà đạt đến thì nó vẫn là bóng thành ra nếu mà chân mà mà mà lập đó, là sai cho nên chân chân bất lập bởi vì chân là không thể lập ra được chân chân là từ nó cái chân là nó đã có sẵn Cái chân cái chân lý cái thực là nó đã có sẵn. Nó không thêm bớt, nó cứ cái chân đó nó vẫn là cứ mãi mãi là chân. Cho nên đó, nếu mà mình khởi cái bạn ngã của mình khởi lên ý là muốn lập ra một cái chân nào đó thì đó chính là vọng. Đây là một điều rất sức quan trọng. Thường á thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải cố gắng Mình phải rèn luyện, mình phải luyện tập Mình phải ngày đêm mình là phải gọi là tích cực miên mật gì đó Để đạt được một cái gì đó Thực ra đó chính là con đường đưa đến luân hồi sinh tử. Mà mình phải thấy rằng là tất cả những cái mà mình muốn lập ra Mình muốn tạo tác để trợ thành Tất cả những cái mà mình muốn tạo tác để trợ thành đều là thập nhị nhân duyên nguyên nhân của tào tác để tạo thành là vô minh và ái dục vô minh tức là không thấy sự thật và ái dục là tham và sân ái dục chính là tham và sân tức là thế này bây giờ mình đang đứng đây lại ra là mình mình là tròn vẹn để mình thấy ra cái này tức là nói là đã nó chen rồi nó đã tròn vẹn rồi lại ra là mình chỉ cần Buông ra thì ngay đó là mình thấy sự thật Thì mình lại không làm như vậy Mà mình lại là Thích cái này Thích một cái gì đó Mà cái đó thì lại là cái chưa phải thực à, Mình thích nước bàn Nước bàn là một khái niệm Hoàn toàn không có thực Bởi vì sao? Bởi vì buông khái niệm đi Thì lập tức đó là nước bàn Nhưng mà mình đã khởi lên một cái khái niệm về nước bàn để mình đạt tới Tức là nó đã vòng rồi Cho nên Nước bàn là một khái niệm hoàn toàn không có thật Nhưng mà phải nói thêm câu nữa Trong thời điện người ta nói là mình mình bác nước bàn <cười> Nói thêm câu nữa là Nhưng buông đi cái khái niệm nước bàn đó Thì ngay đó là nước bàn Cho nên đó, Khi mình muốn đạt được nước bàn Thì mình liền cho rằng là đây không phải là Nếp Bà. Cho nên phải làm thế nào để mà đưa cái cái này tợ thành Nếp Bà. Do đó khi có vô minh ái dục thì có ái thủ hữu để trở thành. Mà có ái thủ hữu để trở thành tức là luân hồi sinh tử. Tức là phiền nào khổ đau. Quá rõ ràng đó là đó là là cái điều mà Đức Phật Ngài nói rất rõ ở trong thật Nhị nhân viên. Vì vậy cho nên đó là chân bất lập Đấy Tức là không có lập ra cái chân Không có cố gắng tạo tác để tạo ra cái chân được Và bây giờ chỉ còn một điều Đó là làm sao mà dẹp vòng đi Nhưng mà dẹp vòng đi cũng là sai luôn Bởi vì sao? Vòng nó đâu có thật Vòng là ảo làm sao có thật. Cho nên á, nên mới nói là vòng bộn vô. Mà Đức Phật Ngài rất đơn giản bằng một cái, bằng một cái... cái pháp rất đơn giản. Là Đức Phật Ngài nói, trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Tức là tinh tấn, chánh niệm, trực giác. À, trở về tròn vẹn tung sáng với thực tại có nghĩa là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với cái gì với thân với thọ với tâm với pháp đang tròn vẹn đứng đây đang tròn vẹn ngồi đây chứ không phải là ở đâu khác tất cả tất cả chúng ta đang ở đây này đang đứng đây đang ngồi đây tất cả đều đang tròn vẹn như nó là Không có thêm bớt gì hết Thì á Bây giờ mình biết Mình thấy này Cái chân á Là cái đã có sẵn Tại mình không thấy ra thôi Chứ không cần phải lập ra Còn vòng á Thì vốn không có Bởi vì nếu mình ngồi mà mình không Mình thực ra mình buông ra Mình hoàn toàn thư giãn buông xả Hoàn toàn để thân tâm nghiện thôi Thì lúc đó vòng ở đâu mà khởi lên Thì lúc đó vòng cũng không có, mà chân cũng không cần lập. Thì nếu như một người mà họ có thể vào đó, ngay ở đó họ thực chứng và không còn phải thêm bớt gì nữa, thì người đó gọi là người đại chứng ngộ. Cho nên là cái yếu tố mà đầu tiên của thiền là thư dạng buông xã và để cho thân tâm hoàn toàn nghị ngơi vô sự khi mà thân tâm hoàn toàn nguyện người vô sự thì lúc đó đó là tâm hoàn toàn rộng lành tông sáng cái tâm rộng lành tông sáng mới là quan trọng chứ không phải là cái trạng thái lúc bây giờ là mình đang bình hay là mình đang mình khỏe mình đang thành công hay là mình đang thất bại mình đang hạnh phúc hay đang đau khổ cái đó chỉ là trạng thái tất cả trạng thái thực ra ở trong cái sự rộng lặng trong sáng, trong thái độ rộng lặng trong sáng thì tất cả những trạng thái cũng vẫn là bình đẳng luôn. Tại vì sao? Tại vì mình chọn lựa, mình chọn lựa cái này là thành công, còn cái kia là thất bại, cho nên mình nên là tách cái thất bại ra, mình chỉ giữ lại cái thành công thôi. Có nghĩa là mình chia cái cuộc đời này ra hai ba mảnh, người ta gọi là phân chia mình muốn. Phân kia mình muốn tức là Người thì thích cả này Người thích ngã kia à, Cho nên á Người thích ngã kia Thì ghét ngã nọ Thì cứ như vậy Mà làm cho cuộc đời Thở nên là sáo trồn Rồi chống đối Rồi phiền não đủ thứ Chắc thực ra á Nếu bây giờ này Ở đây mình có bao nhiêu người đây Mình đang ngồi đây Người nào đang ngứa Thì cứ ngứa Người nào đang đau nhất Thì cứ đau nhất à, Người nào đang thấy mát mẻ Thì cứ mát mẻ Người nào thấy nóng Thì cứ thấy nóng Tức là nói như thế nào thì cứ là như vậy thôi mà tâm vẫn là sống lặng trong sáng vẫn thư giãn vẫn buông xả vẫn để cho thân tâm hoàn toàn không có phản ứng gì cả không có nói đó là tốt là xấu không có nói đó là hay là dở gì cả không cần thêm cần bớt gì cả nói như thế nào thì nói như vậy thôi thì ngay đó là nhất bà chứ đâu phải là niết bàn là phải cái ở đó là phải là điều kiện là phải thế này phải thế kia đâu vì vậy cho nên đức Phật ngài đã định nghĩa niết bàn rất đơn giản đó là đoàn tần tham đoàn tần sân đoàn tần si là niết bàn tức là khi không còn cái bận ngạ mà khởi lên mà muốn là phải thế này phải thế kia muốn được cái này muốn được cái nọ thì niết bàn chứ niết bàn gì nữa niết bàn chính là tâm rộng lành trong sáng Chứ không phải nếp bàn là càng thái tốt, càng thái xấu Là nghèo hay là giàu, là thần hay là bài Là được hay là mất, là hơn hay là thua à, Nhưng mà nó có một cái điều này là một cái điều kỳ lạ Chính cái cuộc đời này luôn luôn có những cái mặt bối nghịch Tức là có được, có mất, có thần, có bài Có hơn, có thua, có vui, có khổ, có đen, có trắng Có cao, có thấp, có ngày, có đêm Nghĩa là người bây giờ mình cứ mình kệ hoài là không bao giờ hết. Nhưng mà chính cái đó đó để làm gì? Mình mình mình lấy một cái con người nộm. À mình đang con người bằng nổm, bằng sắt, bằng bằng bằng chi, bằng gan gì đó chẳng hạn Mình để cho nó đi qua một sợi dây, không bao giờ nó đi được. Sao vậy? Một người đi qua sợi dây mà họ chuyền họ đi rất giỏi là bởi vì sao? Là bởi vì nhưng có bên này cái rồi, nhưng có bên này cái, được. nhưng có bên này, cái, bên này cái. Thì như vậy họ mới giữ được thân băng. Còn nếu như một cái người nào mà cứ đi thân thân băng, ví dụ như một người đang đang xiếc ở trên trên trên cái sợi dây ấy, mà giả sử mình điện việc còn cái cho họ đứng ngắt cá, bảo đảm té lập tức. Phải không? Cái cuộc đời này hay ở cái chỗ là nhờ có cái được cái mức cái hơn cái thua cái tánh cái đen đi chào cái, cái tất tất cả những cái thứ đó. Cho nên mình mới giác ngộ được. Cho nên mình mới có thể có được cái rộng làng trong sáng. Vậy chứ cuộc đời này nó, nó cứ tuyệt vời. Cuộc đời này có người nói là Thầy nói là cuộc đời này là mầu nhiệm là tuyệt vời. Sao con không thấy tuyệt vời chỗ nào hết trơn? <cười> Tại vì con cứ nghĩ tuyệt vời đó. Tức là ở trong đó là phải là Hoàn toàn như thế nào đó như thế kia. Cho nên con không thấy như vậy con mới thấy không tuyệt vời chứ. Thế còn nếu như con chấp nhận tất cả mọi cái sự kiện giữa cuộc đời này nó là như vậy Thì nó tuyệt vời ngay Bởi vì khi mà con đã có thể chấp nhận được cuộc đời nó là như vậy Mà nó có trắng có đen như vậy cho nên nó mới là Mới là mình mới giữ thăng bằng được Cái thăng bằng đó chính là cái mà Thư dạng buông xạ rộng làng trong sáng Chỉ có cái thư dạng buông xạ rộng làng trong sáng đó, đó Thì mới có thể là không còn thấy là bên này bên kia một người một người cứ sống hoàn toàn tự nhiên không cần thêm bớt gì cả bạo đảm đến nếp bạc cái này không phải thầy nói mà phật nói có một hôm a nan cùng với đại chúng đi theo đức phật đi ngang tới một cái dòng sông Thì thật là đang dừng bên cái dòng sông để mà đời đòi cái gì đó Thì Anoan -an mới nói là Bạch Đức Thế Tôn Như chúng con tu như thế này thì là Khi nào thì tới niết Bàn <cười> Thì Đức Phật Ngài nói như thế Ngài thấy giữa dòng sông có một cái khúc cụi nó đang đang trôi Thì Đức Phật Ngài nói thế này Nếu như khúc cụi này đó Mà nó không tắp vào bờ bên này Nó không tắp vào bờ bên kia Nó không bị mắc cạn nó không bị từ mục nát đi hoặc là không bị ai vớt đi khỏi cái dòng sông này thì cứ để tự nhiên là nó sẽ ra biển bảo đảm là cứ để tự nhiên thôi <cười> là là hết bản liền á <cười> tại vì sao vậy tại vì cái cuộc đời này dù cho mình để tự nhiên thì cuộc đời này nó cũng sẽ giúp cho mình Tháp á nó cũng sẽ giúp cho mình là Không tự nhiên cũng phải, cuối cùng cũng phải sống tự nhiên Vì cái cuối cùng là vậy Bên đầu là anh không tự nhiên Anh muốn cái này, anh bỏ cái kia Tức là anh không tự nhiên Rồi cuối cùng á Anh cũng phải tới tự nhiên rồi anh mới tới Niết Bản được Chứ không có cách nào khác Cứ cứ việc trôi như cục cụ gỗ thôi Miệng sao đừng tập bờ bên này Tập bờ bên kia Đừng có bị chìm đắm Đừng có bị mục nát Hay là đừng, đừng có bị vớt đi tích vào bờ bên này và vào bờ bên kia đó, tức thế này là đang mình đang đứng đây nhưng mà là mình muốn được đạt được cái cái này còn bỏ cái kia đi lời <cười> là mình mình lựa chọn đó, mình lựa chọn mình bỏ cái này lấy cái kia cho nên đó là mình để tóc bên này tóc bờ bên kia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 thứ hai là mình bị chìm đắm chìm đắm tức là mình mình bị mất mất càng mất kẹt mình bị bám víu vào một cái gì đó bị nắm giữ vào một cái gì đó ví dụ như một người chấp thiền định là bị kẹt vô thiền định một người có tài tình danh lợi gì đó đang kẹt vào tài tình danh lợi đó người nào đang bị ở cái tình trạng gì đó thì bị kẹt vào tình trạng đó tức là mà cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là không nương tựa không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. cho nên nếu mà nương tựa bám víu thì bị mắc kẹt bị mắc cạn đi. không bị mục nát không bị mục nát tức là không bị hủy hoại bản thân mình. hủy hoại là bằng cũng là bằng chính cái tham cái sân cái si đó mà hủy hoại chính mình. hồi nãy thầy có nói một cái mà thầy thầy nói nửa chừng Mà hình như là thầy mặc đi đâu đó cho nên rồi không nói tiếp nói là tại sao mà mình là của bên ái dục là bởi vì á mình cứ thích thích cái này mình ghét cái kia cho nên mình loại muốn loại cái này mình muốn giữ cái kia thì cái do cái cái mà mình cứ cứ chạy ra ngoài để mà mà muốn đạt được cái này muốn bỏ bỏ cái kia cho nên mình không thể nào mà tròn vẹn để mà thấy ra được cái thực tại không thấy ra thực tài đó là vô minh, còn muốn cái này, muốn bỏ cái này, muốn được cái kia đó là ái dục. À. Thì vì vậy cho nên nó mới, mới là một cái quá trình trở thành. Bây Giờ thầy nói lại cái trái cũ là cái khúc gỗ đang, đang tôi như vậy, nên bây giờ nó bị mượt nát, mượt nát tức là ví dụ như là một người là chị biết ăn chơi, chị biết là à, sống là À, là thủ hương, à, chứ chứ còn không không hề là thấy ra được cái cái mà đang mình đang sống đây là một cái cái cái mà cái vẻ đẹp tuyệt vời của trời đất gì cả, không thấy ra được cái chân lý gì cả, mà chị sống là chị biết ăn chị biết nhậu chị biết ngủ chị biết nó sống như vậy đó, Mục nát bên trong. Vì làm như vậy là mình từ hủy hoại mình rồi hết Mình làm cho mình đau gan, đau ruột Làm cho mình căng thẳng nhất đầu vì đủ thứ nữa Là mình tự tạo ra cái đó Cho nên mình tự lực làm một nát bên trong Còn á Ai đổ ai biết Bị vớt đi là cái gì Bị vớt đi chính là mong muốn được Đạt đến cái này được Đạt đến cái kia Muốn lên thiên đàng muốn tới nước bàn Đó là vớt ra khỏi cái thực tại Cái gì nữa, phải không tức là mình mình chạy vốn khỏi cái thực tại mà trong lúc nếu thực tại vốn đã là đầy đủ hết rồi mà không chịu nhìn lại cái thực tại đó mà bây giờ cứ cứ nghĩ tới những là thiên đàng những những tới những những cái hạnh phúc những cái an lạc những cái có ích cái, cái, cái gì đó để thấy đấy mà trong đó là có cả nếp bàn nữa <cười> trong cái danh sách đó là có cả nếp bàn nữa đều là những cái những cái cái mà bị vớt đi bởi vì á, bởi vì nước bạn là tại đấy và bây giờ, cái nước bạn đó là khi mà chính khi mà mình không còn cái bạn ngạ tham sân si nữa thì lúc đó là nước bạn. cho nên á là chân bất lập, tức là không lập ra cái chân nào cả, không tạo ra, không xây dựng lên bất kỳ một cái chân nào cả, còn tàu nữa. Thì thật ra nếu mà mình nhìn chút kỹ Nhìn chút kỹ Nhìn nhìn lại thân này Nhìn lại thò này Nhìn lại tâm này Nhìn lại pháp này Tức là nhìn lại để xem nó như nó là thôi Chứ còn mình á thì mình không chịu để xem nó là đâu Mình là thân tôi Cảm giác của tôi Tôi đau à, Tôi mát, tôi hạnh phúc Tôi ăn lạc Tức là cứ xem tôi vào đó tôi thích cái này tôi không thích cái kia tức là vẫn cứ xem cái tôi vào đó chứ không phải là không phải là thân như nó đang là cái thò như nó đang là tâm như nó đang là và pháp như nó đang là vì vậy cho nên là mình luôn luôn là mình gắn vào ở đó cái cái cái, cái vô minh và tham ái à, hay là nói một cách khác là gắn vào đó một cái ta ảo tưởng Để rồi đó, là mình muốn cái này, giữ cái này, bỏ cái kia Và cứ như vậy mà mình trở nên bất an và đau khổ Chứ không phải là chẳng có bất an đau khổ ở đâu hết trơn á Không cần đâu hết trơn Tất nhiên là nếu một khi mình đã bất an đau khổ ở đây Thì mình sẽ trở thành cái bất an đau khổ ở địa ngục, ở ngà quỷ ở súc sinh Cái đó có thể có Nhưng bây giờ khoan nói cái chuyện đó, bây giờ mình thấy ra trước mắt Là khi nào thì là thực sự bất an và đau khổ Cái đó mình phải khám phá ra chứ Bây giờ mình ngồi mình Chính cái bất an và đau khổ đó Nó báo động để cho mình thấy rằng là Mình đã không chịu buông ra để mà thấy sự thật như nó đang là Đơn giản chỉ vậy thôi Đơn giản là mình chưa chịu buông ra để thấy Pháp như nó đang là Mà mình á mình này Mình luôn là có những điều này, cho là, cho là rồi á, thì phải là, à, cho là, xong rồi á, mình phải là, khi mà mình đã cho là như vậy rồi á, mình cố gắng à, dùng ý chí, dùng lý trí, dùng mọi hình, hình thức à, để làm cho được, phải được như vậy, cho nên là phải là nhưng mà phải là thì, thì cũng phải là sẽ là chứ không thể nào mà đang là được. Bởi <cười> vì mình cho cho nên nó khi mình đã cho là thì nó phải là phải sẽ là mà cho là phải là sẽ là thì đã đánh mất cái thực tại như nó đang là. Tức là đi tìm nước bàn bằng cách đánh mất nước bàn đang đang có. Người ta nỗ lực đi tìm nước bàn, nỗ lực đi tìm thiên đàng, nỗ lực đi tìm hạnh phúc Thực ra là để đánh mất cái nước bàn, cái thiên đàng, cái hạnh phúc mà mình đang có Tất nhiên không phải ở trên cái trạng thái Mà là ở nơi thái độ À quý vị nhớ cho kỹ, nữa, nhớ cho kỹ là ở thái độ chứ không phải là ở trạng thái Trạng thái có thể khổ Ví dụ như một vị A-La-Hán mà là thân bị gẹ lợ bình đau đau đau đau đớn nhức nhối vô cùng nhưng mà khi đức Phật ngài hỏi và vì đó qua những câu hỏi của đức Phật vì đó thấy ra được cái thân này cái tâm này tất cả mọi thứ này là vô thường khổ vô ngã thì vì đó cũng đắc đạo quả như vậy cái đắc đạo quả này cái đế bàn này ấy là nó ở, ở ngay nên một cái thân mà đề cạo gẹ lợ không phải là ở trong một điều kiện mà quan văn rồng. Không phải là điều kiện quan văn rồng <cười> mà là là một điều kiện mà hôi phối, hôi hám. Nhưng mà cái hôi hám đó nó bây giờ ta dù mình có thành Phật đi nữa thì cái cái xác thân nó cũng là nếu để ra thì nó cũng tan rã thôi. điều đó nó đâu có quan trọng. Vì đó cái đó là trạng thái Còn cái Niết Bàn đó là ở thái độ chứ không phải ở tràn thái. Như vậy thì thế này, Niết Bàn là một thái độ rộng làng tông sáng, có thể ở trong bất kỳ tràn thái nào. Quý vị, quý vị à, ghi nhớ cái câu đó dùng. Chứ không phải Niết Bàn là một tràn thái lý tưởng mà ở đó có thường lạc ngã tình, không phải vậy. Mà Niết Bàn là một thái độ gõng lẳng trong sáng để có thể ở trong bất kỳ trạng thái nào dù là trạng thái khổ cũng vẫn niết bàn dù là trạng thái sung sướng cũng vẫn là niết bàn dù là à, đang thành công đang thất bại đang thế nào cũng đều là niết bàn ấy cho nên chết niết bàn là là thái độ không phải trạng thái vì vậy cho nên nó khỏi cần phải làm gì cả Thế còn nếu mà nếu mà trạng thái á, thì mình phải thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái kia đó Thì chắc chắn là phải có một quá trình thời gian Còn cái cái mà thay đổi, buông bỏ trong thái độ đó thì không có thời gian hết Quay lại là thấy ngay, Ehipachiko là trở lại mà thấy Thì Sandhichiko là thấy ngay, Akaliko không qua thời gian vui ban ai có thực tại đó. Phật chấp tăng ve đi tậpo pin duy thì mọi người tự chứng ngộ liền. Chứng ngộ ngay trên cái, cái thực trạng đó, đó. À, và có nhiều người đã làm được chuyện đó. Có người đang bình chít chính trong cái cơn bình đó đó, bỗng nhiên buông ra Không còn có cái ta mà trong đó để mà nói là tôi bình hay là tôi khổ hay tôi gì cả Thì liên cảm thấy rằng là lúc đó hoàn toàn là nhờ nhàng thanh thoát À thì trẻ ra đó là mình từ cột trói mình vào trong cái tàn thái mình bình cho nên mình thấy là khổ Bình có thể là đau nhưng mà không phải khổ Nhưng mà đau hay là không đau á là cái trường đó cái, cái Cái đau cũng là một cái tốt Bởi vì nếu mình, mình không đau thì mình làm sao mà mình biết được là Là mình đang bị cháy tay ở trong cái đống lửa mình Bỏ tay của trong lửa mà nó Nó đau rồi mình mới giựt ra đó chứ Chứ còn không mà nếu mình không biết đau thì mình cứ Không có hoài bên nó cháy cái tay mất rồi còn gì Cho nên đau là là tốt quá Cho nên thầy mới nói rằng là Bây giờ thử coi Giả sử như một người nào đó mà tự nhiên mất cái đau Bây giờ ai vẽo ai chết làm gì cũng đau hết trơn, bảo đảm là đi nhà thương ngay này, <cười> không đau đâu phải có phải hay ho gì đâu, đau mới là hay chứ, chứ không không đau mới là mới là mệt hết. đó, đó. Giả sử như mình bản thân mình bây giờ ai làm cái gì béo, làm gì cũng đau nữa chân rồi, lo mà đi nhà thương một chợ liền đi tôi nói, tôi nói đau lại, <cười> thì mình lại cũng biết được cái giá trị của cái đau đó. Nó mình cái khổ À thấy đau cái là khổ Cho nên là muốn đừng có đau kia Thì chính cái chính cái thái độ tròn lừa Cái đau cái không đau đó, đó mới là khổ Phải không có thấy ra chỗ đó Hôm nay quên đem cái đồng hồ <cười> Để có thấy là, dừng lại ngang đâu để hỏi Hỏi cái bếp bữa này á Hôm nay là thầy trò hỏi nhiều hơn để thời gian để hỏi nhiều hơn bởi vì hỏi á, là nó mới là đi vào thực tế của mỗi người Thật ra không phải là không phải là tu không phải là tu mà là thấy ra để mà gỡ cái kẹt chứ không phải là tu tu là gì tu là thấy ra để gỡ cái kẹt tức là mình cứ dính kẹt ngã này mình dính kẹt ngã kia mình dính kẹt ngã nọ cho nên bây giờ đừng có kẹt đâu cả thì thì nó sẽ trôi ra nếp bàn <cười> Cho nên miễn là anh thưa là mình gỡ kẹt thôi, chẳng phải tu gì cả Bây giờ ai có hỏi gì không? Hỏi đi Trước khi hỏi thầy nhắc lại cái điểm chính của buổi hôm nay Cái điểm chính của buổi hôm nay đó là thực ra ở nơi mỗi người vốn đã là hoàn hảo rồi Nếu như mà không khởi lên một cái vòng đồng Mà thăm muốn gì hết trơn á Thì tự nhiên nó đã là hoàn hảo rồi Nhưng mà mình không nhận ra được cái sự hoàn hảo đó Cho nên mình mới đi tìm cái sự hoàn hảo Chính khi khởi lên cái tìm hoàn hảo đó Mới đưa đến cái Cái uh, Luân hồi sinh tự Thường nào khổ đau Vì vậy cho nên á Thôi thì Đó cũng là tự nhiên thực ra nó cũng là tự nhiên. tức là nếu mình khởi tham thì mình cứ tham đi, <cười> cứ khởi sân thì cứ sân đi, rồi thì là tham sân nó sẽ là cho mình cái bài học nhân quả để mình thấy ra, thì thôi vậy cũng được, không sáng, cũng tốt. <cười> nhưng mà nếu như người nào mà biết cách học, biết cách học, hay là biết cách buông ra, thì mình có thể là mình ấy được pháp một cách rõ ràng dễ dàng hơn. Tất nhiên ở đây đó là mình bắt tất cả mọi người, bởi vì những người mà đến đây ngồi đây là phải có duyên thì mới đến ngồi đây. Cho bây giờ ra ngoài đường mình nói là họ đập cho chết á. <cười> họ nói, họ nói tự nhiên cái người buông ra, người ta đây muốn chầu, người tiền muốn kiếm tiền muốn chết mà để buông ra. <cười> mà thật ra thì đúng ra là lúc đó mình nói là xin lỗi, xin lỗi cứ đi kiếm tiền đi. <cười> À, đúng, mình mình nói vậy là đúng hoàn toàn đúng đạo, đó, chẳng phải sai đâu. Đó. Tại vì họ đang kiếm tiền thì cứ để họ kiếm tiền thôi nhé. Họ đang học cái bài học, cái đau khổ của tham sân si là sao? Khi nào họ học xong rồi, lúc họ mới buông được. À. Còn bây giờ chúng ta đến ngồi đây tức là phải nói rằng là có duyên có trình độ để mà buông được rồi, cho nên thầy mới nói buông. Vậy thì á, vậy thì lấy dạng như thế này, khi nào muốn làm thì cứ làm. <cười> muốn làm gì đó thì cứ làm nhưng mà cứ thử cứ thử là lúc nào đó buông ra được thì buông ví dụ như thế này mình đang đi thì buông là cũng phải buông cái gì cả đang đi thì cứ tiếp tục đi chứ buông cơ đứng lại sao cho nên là đi thì cứ đi nhưng mà trong khi đang đi đó là buông là buông thay đổi tâm Tức là nếu như mình đang đi mà mình này cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia bây giờ cũng biết giá vàng bao nhiêu rồi cái gì đó cứ nghĩ lung tung như vậy hết thì cái đi của mình nó không tròn vẹn cho nên bây giờ trước mắt á khi mà mình đi đó nó mình không tròn vẹn với cái đi cho nên đừng có nói chuyện nhấp Bạn là gì mất công chị nói rằng là nếu mình không tròn vẹn được với mình tại đây và bây giờ hết thì mình không hưởng được cái sự an lạc của nó chưa nói chuyện nhấp Bạn là gì Xa suối à Nói là, thầy nói là nói là để cho đừng có đừng có tham vọng muốn nước bạn đồ gì thôi. Chứ còn á, thực tế là bây giờ mình buông ra thì mình thấy rất là khoảng, chất mắt á. Bây giờ mình làm việc, đẹp nhọc, công việc, cái chuyện đó mình làm mình, mình ở trong cuộc đời này thì mình phải là làm những việc đó rồi. Bây giờ đã có chồng, có vợ, có con rồi, thì không thể nào mà buông ra được. À, mình phải lo cho... Cho đàng hoàng cho thế nào buông được Nhưng mà buông là buông Tới đây là buông cái thái độ à, Nhưng mà cũng có một lúc Mình làm thì làm Nhưng mà cũng có một lúc mình buông ra được Mình thử, mình thử buông ra Buông ra để mà Để mà Toàn vàng mất đi cái, cái tính toán Lăn xăng đồ thứ hết đó à. Nhưng mà thực ra cái khi mà mình buông ra như vậy á Khi mình buông ra như vậy á Thì cái thân tâm của mình nó sẽ là ổn định trở lại nó sẽ là à người ta gọi là điểm đàm hư vô chân khí tụng trì đó, tức là lúc mà mình mình mà cái tâm nó nổi nhè nhàng thanh thoát cái tự nhiên cái cái nội lực của mình nó sẽ là phục hồi lại. Thay vì mình căng thẳng, thay vì mình mệt mỏi, à, thay vì mình bị là tiêu hao năng lực thì bây giờ là mình cảm thấy người nó sảng khoái hơn, khỏe ra hơn, ổn định hơn, bớt căng thẳng đi. À, thì bây giờ Phan nói chuyện to lớn <cười> Nói như vậy thôi là mình đã thấy là có cái lợi ích tới. à Cho nên đầu tiên á, cái yếu tố đầu tiên của thiền Là để giúp mình ổn định Cho dù mình đang là ở trong cuộc đời đầy cả những cái xáo trồn Thì mình cũng biết cách ổn định ở trong đó Còn nếu như người nào mà biết ổn định quen rồi đó Thì lúc đó là vào trong xáo trồn thật nhiều cũng không sao cần bao nhiêu tháng tồn tại, kim nào là họ lại cần giữ được thân bằng nhiêu trong đó. Cho nên thực ra không phải là mình cống chạy cuộc đời, không phải là mình mình trấn đi những cái cái mà à, là cái công việc này nó không phải vậy mà là mình sẽ bất ở trong đó. Chính là khi mình buông ra, thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn để mình lấy lại nội lực, để mình biết cách giữ thân bằng để mình có thể sống những cái điều kiện khó khăn hơn. Biệt ngã hơn Mà mình vẫn là Sống một cách là từ tài vô ngại Như vậy thôi Vì vậy cho nên á, các vị nhớ Bây giờ á, là mình à, Mình sẽ làm như thế này Tức là mỗi buổi mỗi chuyện như vậy á, Thầy sẽ nói một yếu tố Và trong quá trình từ đây tới tuần sau Thì mình sẽ về là Chim nghiệm Hay là mình thể nghiệm cái yếu tố đó yếu tố này thì ai cũng có sẵn trong người chứ không phải là không phải vay mượn nên thầy ấy, để thầy đưa mà ai cũng có hết Cho nên là cứ về mà là đem đem mà sử dụng thôi. À, đó là cái yếu tố thư giãn buông xả cho cái tâm rộng lành trong sáng. Mình làm đi cũng thư giãn buông xả. Khi mình thư giãn buông xả thì là thầy sẽ sau đó thầy sẽ nói thêm những yếu tố. Mỗi tuần thầy phải nói thêm một yếu tố Để bổ túc vào cái cái mà Thật ra không phải bộ túc là để thêm vào Bây giờ mình chỉ mình chỉ thư giãn vương xạ thôi Thì từ động nó sẽ có những yếu tố đó Nhưng nếu mình thư giãn vương xạ rồi Thì tuần sau thầy nói một cái là thầy hiệu ngay à, Thầy hiệu ngay là mình sẽ thêm cái gì vô mẫn phải thêm Mà nó đã có sẵn rồi à, Nhưng mà mình thấy ra rõ thêm những yếu tố khác Thì cái yếu tố mà Hôm nay mình nói đó là Mình sống Dù là đang làm trong công việc gì đó Hoặc là mình Làm công việc mệt nhọc rồi bây giờ mình ngồi lại một chút Để mình thư giãn cho cái thân nó Nó Nó nó, nó thoải mái ra Và Buông xả để cho cái tâm nó Nhẹ nhàng thanh thoát Vậy thôi Yếu tố thường Đầu tiên mà chúng ta Sẽ thực tập Trong Trong tuần tới, tới cho đến mình mới tới. Chê là cái cách vị thương hay nói là thiền giai gian không cho thiền cũng có nói mà. mình tập cái vị thôi. <cười> bây giờ bây giờ có có trường để tập rồi đó. <cười> bây giờ là cứ về là cái chỉ... đừng có làm gì đó, chỉ cần là ý thức được cái chuyện là mình buông xả. Thứ nhạc buông xả. Đừng có làm cái gì mà nó quá là căng thẳng. Đừng có rơi vào cái căng thẳng, đừng có rơi vào cái cái cái mâu thuẫn cái cái cái mà mình mà dao động quá nhiều. Mình phải biết thư giãn buông xả ra. Xin mời. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa.